Lưng Lâm khiếu đừng phát lệnh, thanh âm này hiển nhiên hắn nhận ra được, chỉ là hắn không hề nghĩ tới. Vân tiêu điện phái người đến trả thù nhanh như vậy, rõ ràng lần trước đánh trọng thương người này, sao lại khôi phục nhanh như vậy chứ? Nhưng thắc mắc về việc này hiện tại rõ ràng là dư thừa. Lâm khiếu đừng lo lắng nhìn thoáng qua phủ viện dưới chân núi, chỉ có tiến vào nơi đó mới có thể an toàn. Người nào... dám dương oai tại hậu sơn lâm gia lâm vũ nhàn yêu kiều quát một tiếng nhưng thực tế lại có vài phần khí thế của vệ sĩ gia tộc lời này có chút đưa oòng đột tiểu cô nương không muốn chết thì nhanh nhanh một chút chạy đi lương mộ đối với vật khả ái luôn có lòng thương hại lương bồi là người đầu tiên xuất hiện sau màn xương khói lâm bình chăm chú chờ bốn người hiện thân Với tu vi của mấy người bọn Lâm Bình cũng không thể dò xét ra thực lực của người đi ra. Thế nhưng lại có một loại khí thế vô hình khiến cho cả bọn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Mấy người ở đây ngoại trừ Lâm Vũ nhàn ra. Tất cả mọi người đều nhận ra lương bồi. Ba người Tiểu Lan thậm chí suýt mất mạng dưới tay người này một tháng trước. Sự đáng sợ của sư giai ba người Tiểu Lan đã chân chính cảm nhận được. Lúc này trong lòng không khỏi trầm xuống. Hiển nhiên đã đoán được ý tứ của những người này, tức thì cẩn thận đề phòng. Vân Tiêu Điện, Lâm Vũ Tuyển nhẹ giọng nói thầm, ấn tượng đối với lương mồi cũng không phải 10 phần khắc sâu. Bởi vì khi đó nàng vẫn trốn trong ám huyệt, khi ra ngoài thì người này đã chạy trốn. Hiển nhiên không hiểu rõ bằng mấy người tiểu lan, thế nhưng từ cách ăn mặc của bốn người này nàng có thể nhận ra được, đây chính là tiêu ký của Vân Tiêu Điện. Áo dài màu xám, phía trên đai lưng màu trắng lộ ra ngọc phối có hình đám mây, trên ngực có đồ án hình cung vàng điện ngọc vuông vắn chừng 2 tấc. Những người khác hiện thân chỉ lạnh lùng đánh giá mấy người lâm khiếu đường, trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong con mắt lé ra cái nhìn đầy sát khí. Một luồng gió thổi qua phát ra âm thanh rất nhỏ, lâm khiếu đường có cảm giác không ổn nhưng lại không thể phát hiện ra không ổn ở chỗ nào. Lão Tam Tử thống khổ kêu lên một tiếng, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu, bỗng nhiên ngả xuống đất, mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Lão Tam Tử, Tiểu Lan thất thanh kêu, nhanh chóng đỡ lấy thân thể đang ngã xuống. Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 112: Kẻ trả thù, hai vai trái của lão Tam Tử bị đục thủng một lỗ, máu tươi tuôn ra. Tiểu lan cấp tốc điểm mấy đại huyệt, nhanh nhẹn vận chuyển nguyên lực truyền vào người hắn. Sau khi đau đớn hét lên một tiếng lão tam tử liền ngất đi. Thực lực của lão tam tử mọi người đều hiểu rõ. Đối phương căn bản không thấy có bất kỳ hành động nào đã đánh trọng thương sống chết còn chưa rõ. Trong lòng mọi người đều lạnh lẽo. Lâm Bình tức giận sông thiên định xuất thủ, nhưng lại thu được truyền âm của Lâm Khiếu Đường. Những người này không phải chúng ta có thể đối phó được. ngươi nghĩ biện pháp đem bọn họ rời khỏi nơi này chỉ cần đi vào lâm phủ thì có thể bình an vô sự ta sẽ tận lực cầm chân bọn họ không được lâm bình hét lớn một tiếng đang trong nguy hiểm cũng dọa mọi người giật mình công phu truyền âm của lâm bình rất kém cỏi chỉ sợ rằng có truyền đi cũng sẽ bị đối phương nghe thấy không bằng hắn trực tiếp nói ra vùng xung quanh lông mày của lâm khiếu đường giật giật lại tiếp tục truyền âm nói hiện tại không phải lúc nói chuyện nghĩa khí ngươi muốn hại mọi người chết hết hay sao nhanh làm theo lời ta nói vừa truyền âm xong thân ảnh của lâm khiếu đường nhoáng lên biến mất khỏi chỗ đang đứng thanh niên nhỏ nhả trong bốn người hơi lộ ra vẻ kinh dị trong nháy mắt như vậy không ngờ không thể thấy rõ động tác của đối phương Chín thân ảnh bằng lửa dưới sự thao túng của lâm khiếu đường trong nháy mắt hình thành. Một chiêu này tuy rằng uy lực không lớn, nhưng dùng để mê hoặc kẻ địch thì vô cùng thích hợp. Chút tài mọn, lương bồi không thèm để ý, lấy ra một đảo phụ mang thủy thuộc tính trong lòng bàn tay, tung lên, tức thì một con rắn lớn bằng nước hiện ra. Gào thét xuyên qua chín thân ảnh bằng lửa, chỉ trong thời gian mấy cái trước mắt. Chín thân ảnh bằng lửa dưới sự công kích của con rắn nước liền bị dập tắt. Lúc lâm khiếu đường bắt đầu động thủ, lâm bình hướng về phía những người khác nháy mắt. Thế nhưng ngoại trừ lâm vũ tuyền, những người khác lại không đồng ý ly khai. Thậm chí tiểu lan còn bi phẫn nhìn lương bồi, một lòng muốn liều chết. Nhìn thấy nháy mắt không có tác dụng, lâm bình nóng nảy hết lớn. Các ngươi đánh không lại hắn, đi xuống núi. Lâm Vũ Tuyền biết tình cảm giữa Tiểu Lan và Lâm Khiếu Đường cực kỳ thân thiết, chỉ nói mấy câu nhất định không khuyên nhủ được nàng. Ánh mắt khẽ động nói, Lan muội, cứu người quan trọng hơn, nếu không nhanh, Lão Tam Tử có thể không sống nổi. Lão Đại Ngươi tuy không đấu được bốn người này nhưng năng lực tự bảo vệ thì vẫn có. Tiểu Lan cắn chặt đôi môi nhỏ đỏ mọng một tay ôm Lão Tam Tử trong lòng đưa cho A mãnh các ngươi xuống núi trước đi. ta đến trợ giúp lão đại một tay. a mãnh muốn nói gì đó nhưng lại bị cái chừng mắt của tiểu lan dọa nuốt trở lại. a mãnh không cam lòng, cúi đầu ôm lão tam tử chạy xuống chân núi. những người khác hiển nhiên đều chạy theo. lâm vũ nhàn vốn định lưu lại cùng với tiểu lan nhưng bị tỷ tỷ túm chặt lôi đi. bởi vì tu vi chênh lệch quá lớn, lâm vũ nhàn muốn tránh cũng tránh không xong. muốn chạy, lương bồi âm trầm nói, thân ảnh nhoáng lên phóng đi. hắn hiển nhiên nhớ kỹ những kẻ lần trước đều có ở đây mặt mũi mất hết cũng có phần mấy người này phải giết ba người cùng đến với lương bồi cũng đều động thân thanh niên nho nhã không đuổi theo mấy người kia trực tiếp hướng đến phía lâm khiếu đường chủ động công kích một viên ngọc màu hồng nhanh như trước phóng về phía mấy người đang chạy xuống núi Vang, vang, phanh a mãnh Lâm Vũ Tuyền và Lâm Bình đều trúng một kích Mấy người chỉ chạy được mấy bước đã bị chặn lại Tranh lệnh về thực lực quả thực quá lớn Lương bồi cười hắc hắc Viên hồng châu dưới sự không chế của hắn như có linh tính xoay xoay tròn Mạnh mẽ phóng về phía Lâm Vũ Tuyền Một kích vừa rồi đã bị trọng thương Sắc mặt Lâm Vũ Tuyền tái nhợt Mắt thấy một quả cầu đỏ đang phóng tới phía bản thân Tỉ tỉ Lâm Vũ nhàn quát to một tiếng Nhưng không có khả năng giải cứu Lúc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện Đúng lúc đứng chắn trước mặt lâm vũ tuyển Lâm khiếu đừng không hề muốn đánh nhau Thầm muốn yểm hộ mấy người nhanh chóng ly khai Thấy lương bồi đuổi theo Lâm khiếu đừng không cần suy nghĩ lập tức theo sau Chỉ bất quá thanh niên nho nhã xuất hiện Làm hắn phải mất một thời gian mới đuổi tới nơi Một viên quang cầu như quả trứng nhỏ cấp tốc bắt ra ba chạm với quả cầu đỏ trên không trung vòng quả cầu đỏ vỡ thành bột phấn lương bồi hơi hơi giật mình thiếu niên này đã một lần dùng chiêu này phá phi thiên hồng châu của mình trước đây hắn chưa bao giờ gặp qua một kẻ tu luyện võ ký của võ tông nào sử dụng chiêu số như vậy đi mau lâm khiếu đường thấp giọng nói lâm vũ tuyền nhất thời sửng sốt bị một tiếng này làm tỉnh ngu ời lại lập tức từ trên mặt đất đứng lên tiếp tục chạy xuống dưới núi chỉ là lúc này phía dưới đã có hai gã thanh niên mặc áo màu xám đang đứng ngày hôm nay một người cũng đừng hòng chạy khỏi đây lương bồi giận dữ nói a mãnh hét lớn một tiếng cơ thể toàn thân bạo phát hướng về phía một kẻ chặn đường lao tới kẻ đó cũng không né tránh chỉ đứng yên một chỗ cử quyền của a mãnh mãnh liệt kích tới đông đánh chúng giữa mục tiêu thế nhưng gã thanh niên áo xám ngay cả động cũng không hề động một chút Quần lực cự đại chỉ đánh vào lớp hộ thân cương khí nhàn nhạt, nhạt bên ngoài cơ thể gã thanh niên, thần lực của A Mạnh ngay cả hộ thân cương khí của đối phương cũng không phá nổi. Gã thanh niên kia chỉ cười lạnh một tiếng, loại trình độ này cũng muốn lao tới hay sao? Phạm nhân vô tri. Không thấy thanh niên kia làm bất cứ động tác gì, thân thể A Mạnh thối lui tới vài chục bước, phun ra một ngụm máu lớn, thân thể to con té lăn trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ phi thường. gã thanh niên kia không hề dừng công kích, không thấy có nhiều động tác đã thấy đến bên người A Mãnh, một trường phóng xuống. Lâm khiếu đừng muốn ngăn cản cũng không kịp, tiểu lan tuyệt vọng hết lớn một tiếng, nhưng cũng chỉ phí công, thực lực của đối phương lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. A Mãnh liều mạng đem hết toàn lực muốn tránh khỏi một trường này, theo bản năng đưa tay lên che chắn, răng rắc, cánh tay tráng kiện lúc này giống như vô lực, trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Mà trưởng lực của đối phương vẫn chưa yếu bớt vẫn theo thế đánh xuống. Lực lượng lớn như vậy nếu như đánh chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Lan quay đầu sang phía khác không đành lòng nhìn tiếp. Bỗng nhiên, A Mãnh cảm thấy cổ áo căng cứng, giống như bị ai đó túm được. Kéo ra khỏi đó gần một trượng mới dừng lại, tránh khỏi một kích trí mạng. Một làn gió thơm thổi qua mũi mọi người, một thân ảnh xinh đẹp quyến rũ hiện ra giữa sân đấu. Tô Tỷ Tỷ, Tiểu Lan và Lâm Vũ Nhàn song song kêu lên, trong thanh âm run run lại hiện lên hy vọng. Người xuất hiện kịp thời cứu A Mãnh chính là Lam Dương tiên tử Tô Thiến Thiến. Lâm Khiếu đừng cười cười nhìn yêu nữ, thở dài một hơi đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Ngươi không đi sao? Tô Thiến Thiến liếc mắt nói, ngươi rất muốn ta đi sao? Tốt lắm ta đi. Ai, Đại Tỷ, ngươi định tuyệt tình như vậy sao? Lâm khiếu đừng vội nói, tô thiến thiến chừng mắt nói, đại tỷ, ta già như vậy sao, lâm khiếu đừng hì hì cười, sửa lời nói, thiến thiến xinh xinh, không nên đi nha, lời xưng hô này, cho dù là tiếu ngạo hồng trần, trên mặt của tô thiến thiến cũng không khỏi ửng đỏ, xí, tiểu tử không nghiêm chỉnh, lập tức khẽ gắt nói, lâm khiếu đừng rất vô tội nhìn đối phương, Thực sự không biết nên xưng hô như thế nào nữa. Lúc này, trên mặt lương bồi hiện lên một tia ngưng trọng, thanh niên nho nhã đứng bên cạnh nhỏ giọng nói. Vị này chính là tiền bối cao nhân mà sư đệ gặp qua lần đó, nữ tử mới ngưng tụ thành nội anh phải không? Sắc mặt thanh niên nho nhã khẽ động, thực sự không ngờ tới vị cao nhân từ miệng lương sư đệ nói mới ngưng kết nội anh không lâu lại là một vị nữ tử kiều diễm động lòng người như vậy. Cho dù là đệ nhất mỹ nhân của Vân Tiêu Điện Hà Viên Viên cũng có chút không bằng. Một luồng gió nhẹ thổi qua, Lâm Khiếu đừng cảm giác có chút lạnh lẽo, lau mạnh vết máu chảy ra bên khóe miệng. Lẽ nào chiến đấu vừa mới bắt đầu đã kết thúc? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện mới .com, Chương 113. Kẻ trả thù. 3. Tiểu Lan. Lão Tam Tử hôn mê bất tỉnh. Cánh tay bị cắt đứt của A mánh sợ là nối lại không được, thời gian rời khỏi cơ thể quá dài. Hai tỷ mũi lâm gia cũng đã bị nội thương, như vậy cho dù đánh tiếp cũng vô cùng bị động. Bản thân muốn liều mạng bảo vệ những người khác, một bên lại phải song song chiến đấu cùng hai gã cao thủ cấp độ giả sư dai. Lâm khiếu đừng khô khốc liếm liếm khóe môi, tô thiến thiến và thanh niên nho nhã kia lên trời xuống đất. Chẳng biết đấu pháp đấu thuật đã tới tận nơi nào. Lâm Khiếu đừng lúc này phải đối phó với ba người thực sự rất khó khăn. Trong đó một người cho đến bây giờ vẫn chưa nhập vào vòng chiến đấu. Vẫn ở một bên lẳng lặng nhìn diễn biến. Tiểu Vinh Đệ, ngươi đoán xem tiếp theo ta sẽ tấn công ai đây? Lương Bồi đắc ý nói. Đối với trò chơi này hắn bắt đầu có chút say mê. Lâm Khiếu đừng nhổ ra một bãi nước bọt để phòng nhìn Lương Bồi. Nguyên thức bao trùm trong phạm vi trăm mét Một chút gió thổi cỏ lay cũng không bỏ qua Một thanh âm cực kỳ nhỏ bé bỗng nhiên kích động thần kinh của Lâm Khiếu Đường Hầu như không cần suy nghĩ Một cái lắc mình đã biến mất khỏi chỗ đang đứng Xuất hiện bên cạnh Tiểu Lan đang hôn mê Quay lên phía trên đánh ra một quyền Một quả cầu đỏ bị đánh trúng nát bấy Lâm Khiếu Đường chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, Khí huyết bốc lên Cứ tiếp tục như vậy thì chính mình sẽ bị lăn qua lăn lại mà chết Lương Bồi có chút không cam lòng Trên mặt hiện lên sự giật mình Nói phán đoán chính xác Nhưng nếu là hai người cùng lúc thì sao đây Đồng tử Lâm khiếu đừng co lại Đạn liệt chỉ toàn lực bắn ra Sau đó lại biến mất rồi xuất hiện trước người Lâm Bình Bang bang hai tiếng Đánh ra một quyền Lần thứ hai chống lại công kích của Lương Bồi Hai viên ngọc màu hồng đều bị đánh nát bấy Trận chiến lần trước Lương Bồi ghi hận trong lòng Bởi vậy không hề cùng Lâm Khiếu Đường chiến đấu chính diện Mà là gián tiếp đánh mấy người khác để so chiêu với Lâm Khiếu Đường Khiến đối thủ bị rơi vào tình trạng bị động Không cần lo lắng cho chúng ta Giết hắn Lâm Bình gắng gượng ngồi dậy Gian nan nói Lương Bồi cười nói Tiểu Vinh Đệ, đồng bạn của ngươi nói rất đúng hay là đừng che chắn cho bọn họ nữa tiếp tục tình trạng này còn chưa đánh với ta thì ngươi đã phải về trời rồi trên tay lâm khiếu đừng hơi giật giật nguyên xã nhãn mịn chậm rãi lưu động chảy ra bao phủ khắp toàn thân không thèm đáp lời chỉ nhìn lương bồi yên lặng tính toán cự ly giữa hắn và đối thủ không sai biệt lắm cách xa khoảng ba bốn mươi thước đạo tông nhất phái có nhiều sở trường về thuật pháp cận trí ến trăm thì triệu lần không bằng võ tông, khi người tu đạo cùng người tu võ quyết đấu, khoảng cách giữa hai đối thủ thông thường khá xa, chỉ cần cận chiến là ta có thể giết hắn, lâm khiếu đừng âm thầm nhắc nhở chính mình, cùng lúc ba người nhé, ha ha, lương bồi tử hồ đồ rất vui vẻ, cười lên ha ha, lâm khiếu đừng không dám thả lòng nửa phần, âm thầm giám sát mọi thứ bốn phía, trong mắt trượt lé sáng, Viên ngọc màu hồng lại đến nữa rồi. Phóng ra một chảo một quyền. Lâm khiếu đừng dùng tất cả bản lĩnh. Trước tiên vọt tới trước lâm vũ nhàn một quyền đánh nát viên ngọc. Một chỉ bắn ra đánh nát viên thứ hai phía lâm bình. Vụ kỹ chảo long thủ lâm khiếu đừng chưa có nhiều thời gian nghiên cứu. Hiện tại mới luyện đến tầng thứ hai mà thôi. Hơn nữa cũng không thuần thục. Lúc này cũng chỉ là liều mạng thi triển. Một chỉ huyễn hóa ra kim chảo ngũ chỉ vững vàng tiếp được viên ngọc cách đó hơn 10 thước phía tiểu lan, một chảo bóp nát. Đột nhiên lâm khiếu đừng cả kinh, không chỉ có ba viên, còn có một viên nữa, hết lớn một tiếng, đê tiện, thân hình như mũi tên nhọn phóng đi. Mục tiêu của viên ngọc màu hồng này vẫn như cũ bay về phía tiểu lan, không còn kịp rồi, lâm khiếu đừng mạnh mẽ đẩy ra một luồng kinh khí. Hơi thay đổi quý tích của viên ngọc đánh xuống mặt đất bên cạnh người tiểu lan. đông một tiếng vang lên viên ngọc phóng xuống mặt đất biến mất không thấy chỉ để lại một động khẩu tối đen như mực lực xuyên thấu không bình thường tiểu lan cũng bị xước một tầng da thịt máu tươi không ngừng chảy ra lương bồi vẫn chưa vì lâm khiếu đường chặn đứng được bốn viên ngọc mà cảm thấy uể oải tiểu vinh đệ kỳ thực còn có viên thứ năm vừa dứt lời Chỉ nghe ẩm ẩm một tiếng, từ phía dưới thân thể lão tam tử phóng ra một viên ngọc, viên ngọc trực tiếp xuyên thủng ngực lão tam tử tạo ra một lỗ thủng lớn, viên ngọc này chính là viên vừa mới xuyên thấu xuống dưới đất, thực ra chỉ cần không trực tiếp bị đánh nát, lương bồi có thể tùy tí khống chế, đây là pháp bảo tên gọi phi thiên hồng châu, lên trời xuống đất không gì không làm được, vừa thực vừa hư, tính chất phi thường đặc thù. Chỉ có thể dùng vật kèm theo nguyên lực hùng hậu mới có thể đánh nát Mới đây mọi người còn cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ Mà hiện tại, lão tam tử cứ như vậy chết đi Nhìn thi thể bị đánh thủng một lỗ lớn trên ngực Lâm Bình quay mặt đi Không đành lòng nhìn nữa Mà hai tỷ muội Lâm ra không biết từ khi nào đã ôm lấy nhau Lâm Vũ nhàn nhẹ giọng co quắp Đôi môi đỏ mọng của Lâm Vũ Tuyền trở nên trắng bệch không biết đang suy nghĩ cái gì A mảnh chống cánh tay còn lại lên mặt đất liều mạng di chuyển, máu chảy ra quá nhiều đã làm hắn suy yếu cực độ, cự ly vốn ngắn ngủi nhưng đối với hắn lúc này lại vô cùng xa xôi, chỉ bằng một chút khí lực vẫn tiến đến bên cạnh thi thể lão tam tử, thì Thảo kêu lên, tam tử, tam tử, có thể nghe được không? Lâm bình mạnh mẽ quay đầu kêu lên, Lâm khiếu đường, ngươi không cần để ý đến chúng ta. Tập trung giết chết tên xúc sinh kia. Cứ tiếp tục như vậy thì một người ngươi cũng đừng hòng cứu được. Cả đám sẽ chết hết. Lâm khiếu đừng nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua thi thể lão tam tử. tựa hồ chẳng có bi thương gì nhiều. Chỉ có trong con ngươi đen lé lên một cỗ sát khí nồng đậm chưa từng có. Bây giờ tiếp tục cứu người. Hay là không quan tâm gì hết đánh với ta. Tiếp theo ta sẽ sử dụng toàn lực đó. Lương bồi giả dối nói Trên người chậm rãi xuất hiện ra hơn 10 viên ngọc Lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua Lâm Bình Hán khẳng định gật đầu Ý nói không cần quan tâm đến bọn họ Vù vù vù vù Hơn 10 viên ngọc đồng thời phóng đi Trong nháy mắt Lâm khiếu đừng không ngờ không có một chút hành động nào Trong miệng lẩm bẩm bốn chữ Cực hạn hỏa độ Một chiêu này trong lúc tu luyện tỷ lệ thành công của Lâm khiếu đừng vô cùng nhỏ Nhưng lúc này cũng không quản gì nhiều, chỉ có thể đem toàn bộ nguyên lực thúc đẩy đến lực hạn cả người giống như bốc cháy phóng đi. Ngoại trừ ánh lửa, căn bản không nhìn thấy bóng người, tốc độ quá nhanh, giống như điện quang xuyên qua ánh lửa. Ngu ngốc, lâm bình mắng to một tiếng, lâm khiếu đừng hiển nhiên không tới công kích lương bồi, vẫn như cũ lửa chọn cứu người. Tốc độ cực nhanh có thể tùy ý thấy được tàn ảnh, bang bang bang. Chỉ nghe thấy một tiếng ba chạm vang vọng, hơn 10 viên ngọc, từng viên bị đánh nát. Lương Bồi và hai gã đệ tử Vân Tiêu Điện hơi sủng sốt, rất ngoài ý muốn nhìn thiếu niên bất quá chỉ có tu vi sĩ dai trung kỳ, không ngờ có thể đỡ được công kích toàn diện của cao thủ sư giai. Hơn 10 viên ngọc, Lâm Khiếu Đừng chỉ bằng đôi nhục quyền mang theo nguyên lực đánh nát, một lần lại một lần. Lực lượng cực lớn đánh sâu vào thân thể của hắn khiến huyết mạch tổn thương đau đớn vô cùng. Hơn 10 lần chống đỡ hắn đã thủ thương nghiêm trọng. Đấu trường vắng vẻ vang lên tiếng vỗ tay, lương mồi âm hiểm cười nói, đánh rất đẹp. Bất quá, tiểu vinh đệ xem ra thủ thư ông không nhẹ. Nếu như ta công kích một lần nữa giống như vậy, ngươi còn có thể tiếp tục chống đỡ sao? Ha ha, lại thêm một tiếng giống như tiếng vỗ tay. Bất quá chỉ có một tiếng giòn tan, khóe miệng lâm khiếu đừng không ngừng chảy ra máu tươi nhưng lại hiện lên một nụ cười, nụ cười rất rực rỡ. Lương bồi chỉ cảm thấy sau cổ bị một vật gì đó nắm lấy, trong lòng kinh sợ, lấy tay sờ soạng một chút, chỉ cảm thấy một lợi chảo cứng rắn như sắt thép nắm chắc nơi đó, ngũ chỉ đã đâm vào trong da thịt. Lâm khiếu đừng chậm rãi dơ lên một tay khua chảo về phía lương bồi, lạnh lùng nói, thả bọn họ xuống núi. Bằng không cắt đứt cái cổ của ngươi. Chào long thủ này chính là lúc chống đỡ những viên hồng châu phóng ra. Lâm khiếu đừng không hề thu hồi. Khi lương mồi đắc ý tập trung vào trò chơi như một thượng vị già. Lâm khiếu đừng đã lặng lẽ đem Chào long thủ gián sát mặt đất theo lá khô phóng tới. Lợi dụng lúc mọi người đem ánh mắt của mình tập trung vào cảnh chống đỡ công kích của hơn 10 viên ngọc thì Chào long thủ đã lặng lẽ túm được gáy lương mồi. Có thể lý do là quá tự tin. Ngay cả hai gã sư vinh của lương mồi cũng không phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó. Cự ly, đó là một vấn đề mà lâm khiếu đường vẫn luôn suy xét. Một khi mất đi sự bảo vệ của cự ly, đạo tông nhất phái kỳ thực yếu hơn võ tông nhất phái nhiều lắm. Lâm khiếu đường thậm chí còn cảm giác được sự mềm nhũn trên cổ lương mồi khoảng cách xa hơn 3-40 thước. chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới com chương một trăm mười bốn đinh sư đệ liên sư vinh trong rãnh cũng có thể lật thuyền lương bồi dù không cam lòng nhưng thâm thể cũng chỉ có thể căng cứng cam chịu sợ hãi có chút dị động nào lợi trảo phía sau lập tức bóp nát cổ của mình tiểu vinh đệ có chuyện gì chúng ta từ từ nói tên này thật đáng ghê tởm còn trợn mắt nói được lâm khiếu đường lời không buồn nói nhiều Đơn giản lạnh lùng ra lệnh, để cho bọn họ xuống núi, ta sẽ tha cho ngươi. Lương bồi vội vàng nói, đó là đương nhiên, đây vốn là hậu sơn lâm gia Người lâm gia hiển nhiên có thể qua lại như bình thường. Lâm khiếu đường hướng về lâm bình đánh mắt một cái. Hắn lập tức dãy rùa đứng lên, nâng thi thể lão tam tử lên lưng a mãnh, Xốc tiểu lan đang hôn mê lên lưng mình, dẫn theo mấy người còn lại cùng nhau xuống núi. Hai gã đệ tử Vân Tiêu Điện đến cùng Lương Bồi Dương mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Khiếu Đường, tìm kiếm và chờ đợi sơ hở có khả năng xuất hiện. Đợi Lâm Bình và mấy người kia biến mất khỏi tầm mắt, Lương Bồi vội nói, tiểu vinh đệ, yêu cầu của ngươi ta đã làm được. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi xem, có lẽ ngươi nên thu lại thiết chảo đi thôi. Lâm Khiếu Đường vẫn nở nụ cười, vẫn dáng vẻ tươi cười sán lạn như cũ. Chỉ là trong mắt những người khác nụ cười này có chút đặc biệt, đáng tiếc ta không phải quân tử. Lương bồi chừng lớn hai con mắt, trong tay cũng lập tức hiện ra hai tấm đạo phù, mở miệng kêu to, tên tặc tử này, lão tử. Lâm khiếu đường thu ngón tay thành nắm đấm, động tác mạnh mẽ cương quyết, năm ngón kim trào cùng một động tác. Âm thanh khớp xương bị gãy, lương bồi hét lên một tiếng trong nháy mắt tắc nghẽn. Đôi mắt trừng lớn không cam lòng nhìn chằm chằm lâm khiếu đường, lâm khiếu đưa ỏng mạnh mẽ giật cánh tay lại. Kim chảo năm ngón cách không bẻ gãy cổ lương bồi, cái đầu vẫn mang theo biểu tình phức tạp bị kéo xuống. Sư Vinh Hai gã đệ tử Vân Tiêu Điện song song kêu lên, có thể bọn họ cùng với vị lương Sư Vinh này không có nhiều giao tình, nhưng đồng môn bị hại ngay trước mắt, trong lòng cũng hiện nên cảm giác xúc động khó có thể khống chế. Trọng yếu hơn là vị lương sư vinh đã tiến nhập sư giai lại bị một tên đệ tử võ tông vốn tu vi thấp hơn nhiều giết chết. Nếu như không chứng kiến thì tuyệt đối không tin tưởng được. Đông, thi thể lương bồi ẩm ẩm đổ xuống. Từng người từng người lên, hay là hai người cùng nhau lên. Lâm khiếu đừng nhìn hai gã vân tiêu điện thong rong hỏi. Hai gã đệ tử vân tiêu điện quay mặt nhìn nhau, tức thì nở nụ cười. Một gã cao gầy trong hai người nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng có thể may mắn giết chết lương sư vinh thì ngươi rất lợi hại hay sao? Một gã khác lắc lắc đầu cười nói, bọn chuột nhất vô chi, ngươi cho rằng đồng bọn của ngươi thực sự xuống được núi hay sao? Cái gì? Lâm khiếu đừng bỗng nhiên có dự cảm không rõ ràng. Đúng lúc này, rừng cây cách đó không xa truyền đến âm thanh những tiếng bước chân. Lâm bình cõng theo Tiểu Lan đi ra trước tiên. sau đó a mãnh và hai tỷ muội lâm ra cùng nhau đi tới mấy người nhìn lâm khiếu đường nhất thời ngẩn người sao chúng ta lại quay trở lại lâm vũ nhàn ngơ ngác nhìn lâm khiếu đường nói là mê huyễn kết trận lâm vũ tuyển tỉnh ngộ ha ha coi như các ngươi có kiến thức một gã đệ tử vân tiêu điện cười to nói không còn hy vọng đây là suy nghĩ trong lòng lâm khiếu đường Kế hoạch giết chết lương mồi kết quả là vô dụng, kỳ thực trong ba gã đệ tử Vân Tiêu Điện này, lương mồi chính là kẻ có thực lực mạnh nhất, thế nhưng giết dễ nhất cũng chính là hắn. Một người tâm tính không ổn định, chỉ hiểu được lấy mạnh hiếp yếu, cũng chỉ được đắc ý nhất thời, coi như là mạnh mẽ hơn nữa, lâm khiếu đừng cũng không sợ, chính diện đơn đả độc đấu. Lâm khiếu đừng tự nghĩ chống lại lương bồi cũng có vài phần thắng, mà hai người trước mắt có chút nhìn không thấu, ngay từ đầu họ cũng không lộ ra bản lĩnh gì nhiều, chỉ có gã cao gầy kia xuất thủ đà thương a mãnh, động tác thẳng thắn lưu loát, cho dù mục tiêu có được cứu cũng không hề có chút dao động nào. Hai người này nhiều nhất cũng chỉ có sĩ giai hậu kỳ, tuyệt đối không có tu vi như gã sư vinh lương bồi. Bất quá hai người này chậm ngưng kết ra nội anh sợ là có liên quan đến tâm trí. Lương sư vinh đã chết. Nếu như hai sư vinh đệ ta trở về không có một chút công đạo báo cáo cho sư phụ mà nói. Sợ là sẽ bị trục xuất sư môn. Tiểu vinh đệ không thể làm gì khác hơn là gầy khuất ngươi bỏ lại cái đầu của mình. Gã cao gầy giả dối nói. Chỉ là con mắt nhỏ kia vẫn tham lam nhìn chằm chằm vào lớp ngân xa mỏng đang tỏa sáng trên người lâm khiếu đường. Bóng hình nhóng lên, gà thanh niên cao gầy đã xuất kích, lâm khiếu đường kinh hãi, mạnh mẽ vận chuyển nguyên lực. Tốc độ của gà thanh niên cao gầy cực nhanh, hầu như là người có cước bộ nhanh nhất trong đạo tông nhất phái mà không hề sử dụng pháp bảo gì. Thanh niên cao gầy bổ xuống một trường cương mãnh, lâm khiếu đường vội vàng chống đỡ. phanh chỉ một chiêu liền bị kích lui mấy bước trong miệng trào lên một ít máu cận bác chiến đạo lâm vũ tuyền hơi kinh ngạc nhẹ giọng nói chỉ nghe mấy chữ này cũng đã hiểu ý tứ trong đó hiển nhiên là loại chiến đấu áp sát của đạo tông mà không phải đạo thuật gần giống như võ tông nhất phái lâm khiếu đường thở dài một hơi trong lòng nếu không phải hắn bị thương trước đó đối phó với người này ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều Không ngờ là cận chiến bác đạo, một loại chức nghiệp cực kỳ thiên lệch, luận cận chiến thì đạo tông hiển nhiên không bằng võ tông. Bởi vậy nếu lựa chọn đạo tông rồi lại muốn thắng võ tông trong cận chiến, cái này rõ ràng là lấy sở đoàn tu luyện, lúc đầu cũng không tồi nhưng đến sau này khẳng định là không ổn. Bất quá lúc này, Lâm Khiếu Đừng đã bị nội thương, thực lực không phát huy được phân nửa, loại người ngược đời như tên này, ngược lại lại là kẻ nguy hiểm nhất. gã thanh niên thấp lùn nhìn một hồi, cười hắc hắc, hiển nhiên biết trong bụng vị sư vinh kia nghĩ cái gì, nhưng không nói ra, nhìn thoáng qua một chút rồi quay về phía mấy người lâm bình, lấy đạo phù tung ra, mấy gốc cây cỏ biến ảo giống như những con rắn bay tới. Mấy người lâm bình muốn phản kháng hiển nhiên cũng chỉ phí công, chỉ trong chốc lát đã bị buộc chặt, sắc mặt gã thanh niên thấp lùn rất bình tĩnh thong dong. gã thanh niên thấp lùn lấy ra một tiểu đao, trước mặt mấy người khua khoáng, hướng phía tên thanh niên cao gầy đang đánh nhau giữa sân nói, Liên Sư Vinh, hà tất phải tốn sức tranh đấu với tiểu tử đó, chuyện xấu của Lương Sư Vinh có quan hệ gì đến chúng ta, chỉ cần bắt được thì muốn tìm cái gì đó mà trả được, lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục công việc báo thù không thành của Lương Sư Vinh? gã thanh niên cao gầy đẩy một trưởng tới, thừa thế thối lui đến gã thanh niên kia... Nhưng mày, đinh sư đệ lẽ nào cũng bị lương sư vinh lừa gạt tới, mà không phải bị sư phụ sai khiến. gã thanh niên thấp lùn họ đinh cười cười nói, với địa vị của lương sư vinh trong lòng sư phụ, liên sư vinh nghĩ rằng sư phụ sẽ phái nhiều đệ tử theo hắn tới đây như vậy sao? Để nhị sư vinh đi cùng hắn đã là sư phụ lão nhân gia cực kỳ ưu ái rồi. Nói như vậy đinh sư đệ cũng biết chuyện về nguyên xa. Liên sư vinh rõ ràng có chút không cam lòng tình nguyện. Hiển nhiên, gã họ Đinh gật đầu lên tiếng trả lời, lại nói tiếp, ngươi và ta đều vì thế mà đến, lương Sư Vinh cũng đã chết, không bằng phân chia bảo bối, sau này trở về luyện pháp bảo mới là chuyện đúng đắn. Liên Sư Vinh gật đầu đồng ý, gã họ Đinh đoán được Sư Vinh tất nhiên đồng ý, khu khu tiểu đao trong tay, đột nhiên, mạnh mẽ đâm vào tên tù binh gần nhất gã mới bắt được, chính là Lâm Bình. Tiểu đao gần như cắm sâu vào trong cánh tay trái của Lâm Bình, thiếu chút nữa xuyên qua. Lâm Bình chỉ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng trên mặt cũng không biến hóa gì nhiều. Tiểu tử, chúng ta với ngươi cũng không có thủ oán gì. Chuyện xảy ra giữa ngươi và Lương Sư Vinh chúng ta cũng không quan tâm, lại càng không muốn kết thâm thù đại hận gì với Lâm gia. Chỉ cần ngươi giao ra nguyên xa trong tay ngươi, chúng ta lập tức thả người. Việc này sẽ dừng tại đây. Ngươi xem như thế nào? Gã họ đinh không nhanh không chậm nói. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới một trăm mười 115, tiên nữ hạ phàm tình thế chợt biến đổi. Chuyện này thực sự lâm khiếu đừng không ngờ tới. Hai người này chính là vì nguyên xa mà đến. Sư phụ ca, ca không thể tin tưởng bọn họ. Chờ ngươi giao ra thứ đó, bọn họ khẳng định sẽ giết chết chúng ta. Lâm Vũ Nhàn không biết lấy đâu ra dũng khí đột nhiên nói Ba Gã họ Đinh lập tức tung một cái tát Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lâm Vũ Nhàn nhất thời hiện lên năm ngón tay Dừng tay Lâm Vũ Tuyền giận dữ hết to Đáng tiếc cũng chỉ rát cổ họng mà không có tác dụng gì Gã họ Đinh chừng mắt nhìn Lâm Vũ Tuyền không thèm để ý Lại chuyển hướng Lâm Khiếu đừng nói Tiểu Vinh Đệ nếu như ngươi không chịu giao ra thứ đó Vậy thì đừng trách tiểu đao này không có mắt, đao đầu tiên chỉ là hạ xuống cánh tay, đao tiếp theo ta không dám bảo chứng, nếu như không khéo hạ xuống tim mà nói, thế thì sẽ mất mạng đó. Ta đếm đến ba, ngươi không giao ra thứ đó, ta sẽ hạ đao này xuống. Một hai, chờ một chút, làm sao ta có thể tin tưởng được khi ta giao cho ngươi thì ngươi sẽ thả bọn họ. Lâm khiếu đừng quát ngưng lại rồi nói, trong lòng không ngừng suy tính. nhưng không hề nghĩ ra chủ ý gì gã đinh sư đệ mỉm cười không giao ra bọn họ hẳn phải chết về phần sau khi giao ra ngươi chỉ có thể chọn tin tưởng chẳng lẽ ngươi muốn chúng ta thả người trước trước tiên thả hai người qua đây lâm khiếu đừng thử nói gã họ đinh thu nụ cười lại trầm giọng nói tiểu vinh đệ ngươi nên rõ ràng ngươi căn bản công có bất kỳ lợi thế nào có thể giao dịch chúng ta có thể giết ngươi Sau đó đoạt bảo, cho ngươi mặt mũi ngươi lại không biết điều, muốn kéo dài thời gian, ta lập tức giết chết hai người rồi bàn tiếp, mau đem thứ đó giao ra đây. Ngay cả liên sư vinh cũng không minh bạch rõ ràng vì sao vị đinh sư đệ này lại lựa chọn hình thức đàm phán, đang trong lúc nghi hoặc thì nhận được truyền âm của gã đinh sư đệ, liên sư vinh không cần lo lắng, bảo bối như vậy, thực lực không đủ hiển nhiên sẽ áp dụng phòng bị nghiêm ngặt. Cũng có thể không hoàn toàn mang trên người Thậm chí có thể tăng thêm vài cái cấm chế gì đó bạn nhất giết chết hắn nhưng lại không lấy được thứ đó Muốn tìm ra sợ là sẽ không dễ dàng Đến lúc đó chẳng phải là sẽ lãng phí công sức Hiện tại có người trong tay Không sợ hắn giở trò gì đó Vị liên sư vinh lúc này mới bừng tỉnh Thầm tự trách mình sơ ý May là cùng đi với vị đinh sự đệ này tới nói cách khác cho dù mình thắng cũng chỉ sợ không lấy được thứ đó hối hận cũng không kịp thấy lâm khiếu đường còn đang do dự gã đinh sư đệ cũng không nói nhiều mạnh mẽ rút tiểu đao đang cắm trong tay lâm bình ra đâm thẳng vào một người bên cạnh chính là a mãnh tiểu đao hoàn toàn cắm sâu vào trong bụng toàn bộ cơ mặt của a mãnh bạn bèo đau đớn vô cùng gã đinh sư đệ nhịn không được nói một đao tiếp theo ta sẽ đâm vào người vị tiểu thư kia Ngươi vẫn không muốn giao ra, vị đinh sư đệ hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian, không hề chần trờ, rút tiểu đao ra, nắm chắc tiểu đao mang theo vết máu hướng ngực lâm vũ nhàn đâm tới. Chờ đã, ta cho ngươi thứ đó, lâm khiếu đừng cấp bách quát, tiểu đao cách ngực lâm vũ nhàn không đầy mọt tấc thì dừng lại, mặt mày vị đinh sư đệ vô cùng dáng rỡ, sớm quyết định như vậy có phải là không còn chuyện gì nữa không? bằng hữu của ngươi cũng không phải chịu khổ nhiều như thế lâm khiếu đường ngỡ không gian giới chỉ trên tay xuống trực tiếp ném tới mọi thứ đều ở trong này gã đinh sư đệ bắt lấy rồi tra xét một chút liên sư vinh rõ ràng lo lắng sốt ruột hỏi thế nào bên trong có cái gì hay không sau khi kiểm tra gã đinh sư đệ thỏa mãn gật đầu là thật hơn nữa còn không ít hẳn là sẽ không có cái gì khác nữa Lâm khiếu đừng có cảm giác hai gã này không đáng tin, thế nhưng lúc này căn bản hắn không có biện pháp gì, bản thân lại bị thương rất nặng, ngay cả vô tung quyết cũng không thi triển ra được. Huống hồ là có thi triển ra được cũng không nhất định có tác dụng gì, dù sao cự ly thực sự khá xa, hiện giờ cũng nên thả người ra đi chứ. Lâm khiếu đừng nhắc nhở nói, ha ha ha, gã đinh sự để thoải mái cười to, tức thì cúi đầu lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi còn trẻ, có rất nhiều chuyện nhìn không đơn giản như vậy, lẽ nào ngươi lại quên ngươi vừa đối phó với lương sư vinh như thế nào hay sao? Tuy nói lương sư vinh bình thường nhân duyên không được tốt, nhưng oán thủ sư môn, chúng ta vẫn muốn rõ ràng, Huống hồ nhiều người biết pháp bảo này trong tay ta và liên sư vinh thì thực sự ta không yên tâm chút nào, bí mật càng ít người biết càng an toàn a. Muốn trách thì trách ngươi đắc tội với vân tiêu điện Khi xuống dưới đó ngươi phải nhớ kỹ Người không thể đắc tội thì vạn lần không nên đắc tội <cười> Ha ha ha Gã liên sư vinh bi thường cũng không quá để ý đến Vị sư đệ có thực lực yếu nhất trong sư môn này Thế nhưng hiện tại không thể không hiện lên một chút kính nể Luận tầm mắt và tâm kế sợ rằng Mười người như hắn cũng không sánh được với một vị sư đệ này Kháo Trong lòng lâm khiếu đừng hung hăng chửi rủa Kết quả như vậy xuất hiện cũng được hắn tính đến. Chỉ là hắn thực sự không có khả năng thay đổi. Nói trắng ra là không có thực lực. Tất cả mưu kế đều phí công vô ích. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Lâm khiếu đừng toàn lực phóng tới. Lúc này chỉ có thể liều mạng mà thôi. Kết quả ra sao thì đành mặc số trời vậy. Gã đinh sư đệ tuyệt nhiên không có một chút bối rối. Dơ tiểu đao lên. Trong đôi con mắt nhỏ không hề có bất cứ sự do dự hay thương tiếc nào, mạnh mẽ đâm một đao vào ngực lâm vũ nhàn, lần này so với những lần trước còn muốn nhanh hơn, chuẩn hơn, ác độc hơn. Trong mắt lâm khiếu đường đỏ lên, dường như phát điên lên, muốn ngăn cản, nhưng khi hắn sắp tiếp cận được thì một thân ảnh cao gầy đã đứng chắn trước mặt, chính là gã liên sư vinh. Ngươi, con mẹ nó cút ngay cho ta. Lâm khiếu đường nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền quán chú lửa giận toàn thân đánh ra. Thế nhưng hai mắt cũng chỉ có thể chừng lớn nhìn gã hỗn trướng họ đinh tiếp tục đâm thanh tiểu đao vào ngực lâm vũ nhàn. Âm thanh xé gió quỷ dị. Một đảo quang ảnh hình vòng cung từ phía xa phóng tới. Tốc độ cực nhanh rồi lại tựa hồ rất chậm. Trong quãng đường xẹt qua trên không trung dễ dàng nghe thấy những âm thanh êm tai. Theo tốc độ của quang ảnh làm nổi bật. Động tác của gã đinh sư đệ giống như biến thành quay chậm, vô thanh vô tức, quang ảnh đã xẹt qua, chỉ thấy cánh tay của gã đinh sư đệ không biết từ khi nào đã bay lên trên không trung, liên tục xoay tròn, mà bản thân hắn giống như chưa ý thức được cánh tay của mình đã rời khỏi thân thể. Chỉ trong chốc lát khi các thân đại thủ liên tục đổ xuống, quang ảnh đi đến nơi nào đều như được tách ra tránh đường, gã đinh sư đệ sực tỉnh vội vã cầm máu, từ trên vai phà. toàn bộ cánh tay đều bị cực nhận vô cùng sắc bén cắt đứt, vết cắt trơn nhẵn nhưng chảy đầy máu, sắc mặt trắng bệch. Kẻ tới là người phương nào? đệ tử vân tiêu điện đang ở đây làm việc, vì sao lại quấy dày? Không có hồi âm, trong chốc lát, trong không trung truyền đến âm thanh vù vù. Chỉ thấy một nữ tử áo trắng thần sắc trang nghiêm từ trên trời giáng xuống. đúng vậy, nàng từ trên trời bay xuống. Nữ tử bạch y nhẹ nhàng hạ xuống một gốc đại thụ đứng ở trên một cành cây vươn ra. Cành lá non mềm yếu ớt ấy không ngờ có thể chịu đựng được một người đứng lên. Tiên nữ hạ phàm, lâm khiếu đừng lắc đầu còn cho rằng mình hoa mắt, rủi rủi vài cái rồi nhìn lại mới xác định được nữ tử ấy chân thực tồn tại. Kháo, chả lẽ lão tử đúng là gặp được một thần tiên tỷ tỷ hàng thật giá thật. Lâm khiếu đừng vô cùng ngạc nhiên thầm nghĩ. Gã đinh sư đệ và liên sư vinh ngẩn người tại chỗ, rất mất hình tượng. Quan sát kỹ một thứ dưới đấu trường, vị bạch y nữ tử ấy chậm rãi mở miệng, tham âm ôn nhuận rõ ràng như thanh âm của tự nhiên mà không hề mất đi sự uy nghiêm. Âm sắc còn mang theo một cố ý tứ không thể xâm phạm. Hậu sơn của lâm gia từ khi nào đến phiên vân tiêu điện các ngươi dương oai. Chuyện được phát tại trang web chuyệnaudio Chương 116, Lâm Gia lão tổ tất cả đặc trưng của Bạch Y nữ tử đều phù hợp với định luật siêu phàm thoát tục, duy chỉ có dung mạo cũng không phải quá mức xuất chúng, chỉnh thể ngũ quan có cảm giác rất phổ biến, thuộc về loại nào đó đặc trưng của quần chúng, nếu chỉ xét riêng cái đó thì khi đi trên đường phố tuyệt đối sẽ không bị chú ý. Môi hơi dày nhưng cũng mịn màng, mũi không cao không thấp, một đôi con đen ngươi trong như nước hồ yên lặng khống sóng. Nhưng lại có thể cảm nhận được dưới mặt hồ này vô cùng lạnh lẽo và sâu sắc. Đôi lông mày như vành trăng khuyết cũng có vài phần tư thái mỹ nữ. Chỉ thế mà thôi lâm khiếu đừng quan sát nữ nhân từ trước đến nay đều là không để lại cái gì dư thừa. Không nhìn đối phương một cách thấu triệt tuyệt đối không bỏ qua. Có thể là một loại cố chấp của một gã bác sĩ ngoại khoa đối với cấu tạo thân thể.